Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chỉ thỉ thoảng có tiếng khuấy nước Chán tự ảnh đau ê ẩm Đau đến nỗi không suy nghĩ được gì Nhưng trong nhảy mắt Cô lại nhớ lại rất nhiều chuyện Trước đây họ rất hay tắm chung Tắm vòi sen hay tắm bồn Họ đều đã thử cả Là nước kéo dài những đam mê Dường như họ khó tách nhau ra được khi đó dù cô có làm gì trước mặt anh Cũng là chuyện rất bình thường và tự nhiên Tình yêu quấn quýt khiến họ hòa là một không thể tách rời. Cô luôn thích hôn anh dưới làn nước vòi hoa sen, mắt bị nước chảy vào không mở ra được, chỉ dựa vào đôi môi và ngón tay để cảm nhận đối phương. Đó là những tiếp xúc chân thực nhất, cũng là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất. Hôn và yêu như vậy khiến mỗi lần cô đều như không nỡ kết thúc, nhưng vẫn phải kết thúc giấc mơ ấy. Ký ức về những ngày đó đã vỡ vụn, Đã bị dọn ra khỏi đầu cô Như những thức phim mảnh cũ đã ố vàng Cuối cùng cô có chút mơ hồ, Không phân biệt nổi khoảng cách thời gian Và không gian Cơ thể hơi nghiêng nghiêng Cầm kế lên vai anh Từ từ nhắm mắt lại Chóng mặt quá Giọng cô nhọ dần Thực ra nó càng giống với lời thị thầm trong mơ hơn Hàng lông mi ướt kẽ run run Còn anh cũng chỉ ừ một tiếng Rồi nhanh chóng xả hết nước trong bồn Lấy khăn tắm bọc cô lại, bế cô lên. Cô vẫn không mở mắt, chán và mặt nép vào người anh khẽ nhắc một câu, vết thương ở thắt lưng của anh. Anh không nói gì, bế cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường, rồi ngồi xuống bên giường nói, em ngủ một lát đi. Có vẻ như anh định bỏ đi. Cô vang một tiếng, ngón tay vốn vẫn nắm lấy vạt áo của anh, lúc này phải đành từ từ buông ra. Rụt vào trong tấm chăn mỏng Ai ngờ trong giây lát Ngón tay cô lại bị bàn tay anh thò vào trong chăn Nắm lấy Cô không cử động Khẽ hít thở Một lát mới nghe anh nói Còn đau không Trời đã sầm tối Ánh mặt trời chỉ còn le lò yếu ớt qua tấm cửa kính Chiếu nghiêng nghiêng trên giường Cô nhắm mắt, lắc đầu, cử động nhẹ nhàng Dường như lúc này Một cảnh trong mơ đã quay trở lại Sợ rằng tỉnh lại thì nỗi đau vô hình của hiện tại lại ập đến Mạch máu dưới vết thương chạy rất nhanh Thực ra hơi đau một chút Nhưng cô không kêu dù chỉ một tiếng Ngón tay kẽ cử động trong chân Dường như đang ngẩn ngừ và vùng vẫy Cuối cùng vẫn bị anh nắm chặt Mặt trời tắt hẳn Tia nắng lần lượt biến mất một cách lặng lẽ Khi đã tỉnh táo hoàn toàn Thư ảnh mới phát hiện trời đã tối ôm Cô quay về bên trái Cối đầu lên thẩm trì Còn anh nằm phía sau Dường như cũng đã ngủ thiếp đi Cô ngủ rất say nên không biết anh lên giường lúc nào Một tay của anh bị cô gối lên Tay kia đặt lên eo cô Tư thế ngủ thân mật như vậy Lần gần đây nhất là khi nào Cô cũng không nhớ nổi nữa Cô khẽ trở mình Không ngờ cử động nhẹ như vậy Mà cũng làm anh thức giấc Thị lực trong bóng tối của thẩm trì rất tốt Thấy cô mở mắt nhìn mình, tinh thần khá hơn hồi chiều rất nhiều Anh bèn hỏi Em dậy rồi à? Vâng, mấy giờ rồi? Cô muốn tìm điện thoại xem giờ Kết quả, bàn tay đặt trên eo cô đã vươn lên đầu giường cầm đồng hồ xem Hơn 8 giờ Cô văng một tiếng, trong lòng có chút giảng co mo mat nhin minh tinh than kha hon hoi chieu rat nhieu anh ben hoi em day roi a vang may gio roi co muon tim đien thoai xem gio ket qua ban tay đat tren eo co đa vuon len đau giuong cam đong ho xem hon 8 gio co vang mot tieng trong long co chut rằng co nhung sau cùng vẫn nằm yên, không đậm đậy Phòng ngủ tối ôm Hai người im lặng một lát mới nghe thầm chỉ nói. Dậy ăn chút gì nhá? Giọng anh vẫn nhẹ nhàng đủ để hóa giải vẻ bối rối của cô. Thật nực cười, hai người đã từng thân mặt mà giờ ngủ cùng nhau lại khiến cô bối rối. Xuống dưới nhà cô mới phát hiện ra, phòng khách cực kỳ huyên não. Thầm lăng đã về, túi lớn túi nhỏ hành lý vứt đầy trên nền đợi người giúp việc xác lên phòng. Thử ảnh có chút ngạc nhiên, bước lên hỏi. Không phải em nói sẽ đi nửa tháng sao? Trên đường đi xảy ra chút chuyện không vui nên mọi người giải tán sớm. Thấm lăng liếc nhìn lập tức hỏi chị dâu chán chị làm sao thế? À, bị mảnh vỡ thủy tình cửa vào không sao đâu. Sao chị lại bất cẩn như vậy? Tai nạn ấy mà. Thự ảnh nắm tay cô ấy đi vào phòng khách. Em vừa về đã ăn tối chưa? Chưa ạ, em đói lắm rồi. Vừa hay chúng ta cùng ăn luôn nhé. Thầm lăng chấp mắt, lít nhìn thầm chỉ phía sau, gửi tinh quái, dạng cũng tinh quái. Muộn như vậy rồi, mà cả hai anh chị đều chưa ăn tối sao? Hai người cùng đi xuống lầu, lại cùng mặc đồ ngủ khó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net